Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Thôi vào bếp nấu cháo cho bà Rồi còn tranh thủ đi ra làm đồng Cẩn thận bưng tô cháo nóng lên đi vào buồng Bấy giờ bà cụ đã dậy Bà ngồi thô mình ở trong góc Mặc dù bên ngoài trời đã tỏ Ấy thế nhưng trong gian buồng của bà Cứ lờ mà lờ mờ Cửa sổ đặt ngay bên cạnh giường Đóng chặt Chỉ có một vài tia nắng len lỏi qua khe của mái tranh, dọi vào trong buồng. Từ bên ngoài nhìn vào trông như là những tia sáng sắc lạnh vậy. Thấy bà nội đã tự ngồi dậy, thần sắc có vẻ khỏe hơn hôm qua. Anh cu chàng bấy giờ mới thở phào, đặt tô cháo xuống bên cạnh rồi hỏi bà bằng giọng nềm nở. Sa nay bà dậy sớm thế? Bà, bà có đỡ mệt hơn chút nào không? Mà mà sao lại tối thui thế này ạ? Bà. Bà ơi, con nấu cháo rồi, để, để con đẩy cái cửa sổ lên cho nó sáng sủa, rồi bà ăn sáng. Nói đoạn, anh nhanh chân tiến lại cái cửa sổ, toan đẩy cái que tre, chống nó lên, thì bà cụ ngăn lại. Căn nhà vốn dĩ chỉ dựng sơ sài mọi thứ cũng đơn giản lắm. Cửa sổ cũng chỉ là thân cây nứa đập dập, nẹp bởi những thanh dài, cố định với nhau tạo thành một mảnh vuông chỉ cần lấy que tre trống lên là coi như mở cửa bà cụ vẫn thô mình vào một góc ra hiệu cho anh cu chàng làm mắt bà không được tốt đừng mở anh thấy vậy thì dừng lại Dục bà ăn cháo căn dặn bà vài điều rồi vác cuốc đi ra đồng trước khi đi còn không quên đổ đầy nước vào cái ấm ở trong buồng của bà nội bấy giờ làng đang vào mùa reo hạt Ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta tất tả, vác cầy vác cuốc dắt châu ra đồng. Bấy giờ ở quê nghèo lắm, cả làng hơn 40 hộ dân đều sống chủ yếu vào cày cấy và đi rừng. Làng này y hệt như cái tên của nó, trước giờ vẫn cứ yên tĩnh, thanh bình. Người dân sống đơn thuần chất phác, nương tựa đùm bọc vào nhau. Trong làng chưa bao giờ xảy ra xích mích trộm cắp. Chính vì vụ việc này mà bà Bảy mất con gà Làm cho người làng hoang mang Ngoài đồng người ta bàn tán xôn xao về sự ấy Cuối cùng Bàn tới bàn lôi cũng chẳng xong Người ta đành cho rằng Ấy là do con trộn con cáo Ở trên núi nó mò xuống Nó kiếm ăn Nhà bà Bảy ở cuối làng Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa Là đến cái mương chứa nước Của cả làng Ở bên kia mương Chính là khu rừng rập. Tầm này chỉ mới bắt đầu gieo hạt. Nửa tháng nữa, người ta sẽ dẫn nước từ sông vào để túi tiêu cho ruộng đồng. Bây giờ, cây mương ấy chỉ như là cái rãnh cạn. Cho nên là thú hoang ở trên rừng xuống, thoải mái mà đi qua. Ấy thế mà trong buổi tối ngày hôm ấy, lại thêm một vụ việc nữa xảy ra. Cướp đi sự bình yên vốn có của làng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, một lần nữa bà con lại bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của nhà bà Thảo nhà bà Thảo cách nhà bà bảy một bước rào khi mọi người đổ dồn sang ấy thấy bà Thảo đang rũ rượi nước mắt giàn ruộng. các bác ơi khổ thân em mắt ơi. mất hết cả rồi cả đàn gà như thế mà nó ăn sạch Ăn ráo. Không có còn con nào nữa rồi. Ôi trời ơi là rồi. Không có chua ngoa như bà Bảy. Bà Thảo chỉ ngồi mà méo máu sột sùi. Người ta đổ dồn ánh mắt. Về cái chuồng gà. Đang mở toang hoác. Bên trong ngổn ngang lông gà máu gà. Bê bét. Thậm chí còn vài xác con gà. Cũng nham nham nhở nhở nằm đó. Có vài người đàn ông đi vào quan sát. Mà không nhịn được phải kêu lên ôi rồi ôi sao lại thế này nó nó thịt cả đàn gà ồ mà các bác ơi xem này thế nào mà nó chỉ cắn cổ hút máu moi ruột moi gan chứ mà xác thịt còn y nguyên đây này cái giống gì mà ghê thế nhỉ tiếng xì xào bàn tán lại vang lên mỗi người đưa ra một ý kiến một nhận định nhưng đa phần người ta cho rằng là có thú giữ vào làng chỉ trong một đêm đàn gà hơn chục con bị hút sạch máu thì đây không còn là chuyện bình thường nữa rồi từ trong đám đông một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.